các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở đất cao ráo này có thể là nền nhà, nền chùa từ cả năm về trước, nếu đào lên thì sẽ gặp vàng. Ông lấy gần mấy đứa bé Trân Châu để làm quen. Trước xuồng của ông vừa cập vào là bọn trẻ reo hò. "Ai vậy? Cho tụi tôi tiền bạc với không? Tụi tôi là vua xứ này, muốn ăn cơm thì cứ đưa vài cák, tụi tôi sẽ làm tiệc cá lóc nướng đất sét, ngon lắm." Ông Nam tự nói. Cảm ơn mấy em, bác đi kiếm mấy người quen. Từ hồi sáng đến giờ mấy em gặp chiếc ruồng nào tới đây không? Dụng ý của ông Năm Tử là dò xét bọn người mà ông gặp hồi tối tại chợ Sóc Xoài. Nhưng mục đích chính của ông vẫn là tìm hiểu bọn trẻ quá danh mảnh này. Bọn chúng sống với nghề chăn trâu từ nhiều năm, di chuyển hàng trăm cây số, không thua kém người lớn về kinh nghiệm trường đời. Đứa bé chăn trâu lớn tuổi nhất lên tiếng. Cho tiền thì tụi tôi chỉ cho, họ muốn làm quen họ vô phép quá, họ gọi tụi tôi bằng tụi bay, hăm he rằng châu ăn cỏ trên đất của họ, họ có thể đuổi bất cứ lúc nào, nhè tụi tôi mà họ rung cây nhát khởi chứ. Ông nam tử nhìn kỹ thằng bé nọ, đúng là đứa lanh lợi chán cao, tóc dựng đứng như rễ tre, cánh tay có xăm vài chữ nho. Lúc này tốn tiền bao nhiêu ông cũng không tiếc, may ra ông được ít nhiều vàng bạc bằng 0 thì cũng được ăn vài bữa cơm ngon lành. Một đống bạc sai tạm đủ không? Ngày mai tôi trở lại ăn cơm." Thằng bé nói luôn. "Bữa nay ông ghé lại đây ăn cho vui, chứ tôi không dám nhận tiền trước." Ông nam tử đáp. "Vậy thì chiều nay bác trở lại, bây giờ bác còn phải lên núi để lo công chuyện làm ăn khác." Thằng bé Trăn Châu đã hiểu người khách lạ muốn điều gì rồi. Ba năm qua, mỗi lần đem bảy trâu tới chốn này, luôn luôn nó gặp nhiều người đến tìm vàng. Bọn này không bao giờ nói thẳng ý định, cứ làm quen với nó rồi viện lý do vu vơ rằng đến tìm vài con châu thất lạc hoặc tìm vài đọt sậy đem về làm thuốc trị bệnh châu mắc toi. Thằng bé theo dõi, thấy họ đến gốc cây thị, trên giữa gò đất để tìm vài cục gạch. Đó là loại gạch lớn gấp 3 gấp 4 gạch dùng để xây nhà ngày nay. Vài người đào thử nhưng thất vọng. Vì đất trên gò quá cứng, toàn là gạch với đất sét, xen vào đó là đá xanh, từng cục đá nhỏ đập sẵn tự thừa nào. Ông nam tử đưa ra một đồng bạc, thằng bé tỏ dấu cảm động, nhận tiền rồi tự giới thiệu. "Tôi là thằng Đống, mỗi năm tới đây một lần, chủ tôi là Tần Khạo Bảy đang uống rượu trên núi với mấy người bạn nào đó. Làm chủ thì khó hơn làm công, đời là vậy." Ông nam tử buộc miệng "Ơ, mày là thằng dống, tao tin mày lắm. Mày biết tao tới đây để làm gì không?" Thằng dống cười hề hề. "Sao không biết, nói ra thì kỳ quá. Nói vậy là ông hiểu rồi, ông cũng như mấy người hồi sáng." "Nghĩa là sao? Họ tới đây làm gì?" Đột nhiên thằng dống nhìn về phía bên trái nói khẽ. "Ông ơi, họ tới đấy." Tôi chỉ tay cho ông thấy, ông ăn xài rộng rãi với tôi thì tôi đối xử lại đàng hoàng. Ông đừng nói gì hết." Hóa ra cái gian này thiên hạ ham tiền bạc tới mức điên khùng. Họ ở đâu?" Thằng Đống nói. "Xin lỗi ông, hồi nãy tôi nói một lần rồi, tôi là vua xứ này, cãi lời tôi thì ông thua họ đấy. Bây giờ ông cứ ngồi xuống đây, đừng cho họ thấy." Ông nam tử thầm phục sự lanh lẹn của thằng Đống. Đằng kia sát bên gò, một chiếc chuông nhỏ đậu lại, gõ khá rộng và cao lau sạch mạc khỏi đâu người, bảy cháu di chuyển tới lui, thỉnh thoảng vai cặp sừng nhô lên. Dưới giường có hai người, dường như họ nhìn về phía thằng Đống và ông năm tử, rồi cho giường quẹo về bên trái khuất dạng. Thằng Đống khẽ nói, "Tôi thấy rồi, bọn này cầm dao cầm búa, xứ này của tôi chẳng lẽ họ dám ăn thua với tôi. Võ nghệ thì thua họ, nhưng tôi lửa con trâu cổ mạnh khỏe nhất để đuổi họ. Con trâu này thường nổi điên." Chỉ có mình tôi điều khiển nó nổi, ai phá tôi cho châu chém đồ ruột, dao búa không có ăn nhằm gì giáo. Tin vào tài trí của thằng đống, ông nam tử chạy nhanh theo, đến phía giữa gò nơi có một cây to cành lá thưa thớt mọc nhô lên. Thằng đống vạch lau sậy thật gọn, ít gây tiếng động. Nhờ vậy mà ông nam tử bước dễ dàng. Nó dừng lại ngồi xuống rồi nói: "Tụi nó không hơn tôi đâu." Tôi biết là tụi nó tụi trên núi, hỏi thăm mấy ông thầy địa lý, mấy ông thầy bùa thầy ngải rồi lao mò tới. Nó vác búa vác dao là để em. Phía trước lao sậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net